Không dưới 15 phút thì toàn bộ máu của người sẽ thuộc về ta và ta sẽ trở thành vua cương thi thế hệ mới. Hạng Bạt nói xong thì cười rú lên mang trợ. Còn về phần Tướng thần lúc này, do Tướng thần tấn công Thanh xà Bạch xà quá dữ dội nên cả hai đành dùng tuyệt kỹ Thiên Giáng Thần Thủy mà năm xưa Bạch xà đã dùng để nhấn chìm kim thánh tự. Tướng thần thấy vậy thì có cảm giác vô cùng quen thuộc nên hơi chần chừ một lúc. Tiểu Thanh thấy vậy đánh một chưởng về phía Tướng thần, Tướng thần chợt bừng tỉnh quay sang đánh Tiểu Thanh một chưởng khiến cô bay về phía sau. Chương 103 Mi yêu đối đào hạng bạc. Bạch Tố Trinh thấy vậy thì hiện lại đu ráng để chụp lấy Tiểu Thanh. Khi nhìn thấy cảnh đó thì tướng thần đờ người ra và trong tâm trí của tướng thần hiện lên một hình ảnh mờ như sương. Một cây cầu gạch bắc ngang một dòng sông, hai bên bờ sông, ngoài những cây liễu rủ đang phơi mình xuống mặt nước, là những khạp phơi những tấm vải lụa đủ màu đang nương mình bay theo gió. Trên cầu là một người thanh niên đang cầm dù đi ngang qua hai cô gái đang đứng lóng ngóng nơi giữa cầu vì cơn mưa xuân đột ngột. Tướng thần đang chìm đắm trong hình ảnh đó thì bỗng nhiên nghe một tiếng thét đau đớn. Chính tiếng thét đó đã kéo tướng thần quay về với thực tại và tướng thần nhận ra Bạch Tố Trinh đã bị trọng thương và người vừa đã thương Bạch Tố Trinh chính là Hạng Bạc. Nhìn kỹ hơn, Bạch Tố Trinh đã bị Hạng Bạc dùng lưỡi thương cát đâm xuyên qua vai trái và máu bắt đầu lan ra ướt đẫm cả vai. Cũng vì vết thương đó nên Bạch Tố liễm đi và rớt xuống. Tướng thần thấy vậy thì tính lao lên đỡ lấy Bạch Tố, nhưng khi vừa bay lên thì bị hai bàn tay bằng đất giữ chặt lấy. Tướng thần gào lên: Hạng bạc, hãy thả ta ra mau." Hạng bạc nói trong lạnh lùng. "Tướng thần, người không thể yếu đuối như vậy, con đàn bà này sẽ là cản trở lớn nhất của đời người trong bá nghiệp thống nhất lục giới của chúng ta." Tướng thần nhìn thấy Bạch Tố Trinh đang rơi xuống nhưng bất lực không thể làm gì nên chỉ có thể gào lên một tiếng khom. Trong lúc Bạch Tố Trinh đang nguy cấp nhất thì một bóng đen lao đến đỡ lấy Bạch Tố. Người vừa đỡ lấy Bạch Tố không ai khác chính là Ali. Ali tay trái ôm lấy Bạch Tố, tay phải đỡ lấy Tiểu Thanh từ từ hạ xuống. Sau khi chắc rằng cả hai đã an toàn, thì Ali nhìn về phía Tướng thần và Hạng Bạc, nói bằng một giọng điệu vững dữ. Hạng Bạc, tình yêu không thể làm con người yếu đi mà nó sẽ khiến cho con người mạnh mẽ hơn, và cũng chính vì vậy mà Bích Ba Tiên, Atulha, Ma yêu đã từ bỏ sự sống bất tử mà thành người. Một kẻ chỉ ham danh lợi và trái tim bằng đất như ngươi sẽ không thể hiểu được sự thiêng liêng đó đâu. Còn ngươi nữa Tướng thần, ngươi lãnh kiếp thành hứa tiên chẳng phải để trải nghiệm chữ tình sao? Bây giờ ngươi lại có thể cho người đàn bà của ngươi phải chịu khổ một lần nữa? Bà tố là một cô gái tốt, cô ta vì ngươi chịu quá nhiều cay đắng, lẽ ra ngươi phải yêu thương và chăm sóc cô ta chứ. Tại sao đằng này ngươi cứ làm cô ta đau về thể xác lẫn tinh thần hết lần này đến lần khác như vậy? Tướng thần nghe vậy thì đờ người ra không nói không rằng, trong khi đó, Hạng Bạc trả lời lại Ali bằng một giọng khinh khi. Một con mèo yếu đuối mà cũng dám lớn tiếng giảng đạo cho ta sao? Ali nghe vậy thì đáp ngay, ta không yếu đuối như ngươi nghĩ đâu. Ali nói xong thì Vân Ngọc hồ lô lên và Hạng Bạc nhìn thấy vậy thì nói: Xem ra Fenrir thật không đáng tin cậy. Nếu vậy thì để ta tiếp đón ngươi." Ali nghe vậy thì rút trò nhẫn tuyên ra và nói, "Ta sẵn sàng tiếp chiến." Ali nói xong thì múa tiên lao đến tấn công Hạng Bạc. Hạng Bạc thấy vậy nhưng không hề nao núng, Hạng Bạc phẩy tay một cái thì một bức tường cát dựng lên bảo vệ cô ả khỏi những đòn tấn công của Ali. Ali tấn công một lúc thì nhận thấy quả thật không thể tấn công được, nên lúc này mới lao lên cao bắt ấn tạo cổ linh kết giới thập nhị tầng một lần nữa. Tuy nhiên, giọng Băng Tâm lại vang lên, "A Ly, cô không được làm vậy." A Ly nghe vậy thì đáp ngay, "Tại sao không? Cứ đóng bằng con mũ đó rồi thu mũ ta vào hộ lô là xong." Băng Tâm nói, "A Ly, cô giận quá quên rồi à, hạng bạc là tướng trực tiếp với tướng của U Linh huyết sứ, ả ta nếu xếp trong thần giới thì thuộc vào hạng nhất phẩm thượng thần, còn cô chỉ là trung phẩm thượng thần, nên pháp thuật của tôi và cô không có tác dụng với ả đâu. Hơn nữa, cô làm vậy sẽ ảnh hưởng đến U Linh huyết sứ mất." A Ly nghe vậy thì sực nhớ ra, cương tổ từng nói, Tứ đại cương tổ nội đen chính là một trong bốn mảnh nội đen của cương tổ. Năm xưa, sau khi tạo ra cả bốn thì cương tổ dùng nội đen của chính mình chia làm năm phần, chia đều bốn phần cho cả bốn rồi giữ lại một phần cho mình. Cho nên, nếu một trong tứ đại cương thi bị diệt thì cương tổ sẽ trở nên yếu đi. Ali lúc này trở nên giọ dữ và cũng chính vì vậy tạo ra một thời cơ tốt cho hạng bạc. Hạng bạc thi triển bạo phong triệt thiệt thuật nhằm cầm lấy Ali. Ali bị bao bọc bởi bạo phong, sau một lúc bị giam lấy và do tính chất của pháp thuật này là sẽ rút bỏ dưỡng khí khỏi không gian mà người bị giam cầm, nên Ali trở nên ngục ngẹt khó thở và rồi từ từ yếu đi. Được một lúc thì trong cơn bạo phong đó, một xác con mèo đen rơi xuống, Hạng Bạc thấy được thì cười hả hê. Vậy là tiêu diệt được thêm một đứa. Lúc này, Tửng Thần cũng đã nhớ lại ký ức tiền kiếp và nhìn thấy Bạch Sa, Thanh Sa đang nằm bị thương bất tỉnh, thì nổi giận vô cùng nên triệu hồi phong kiếm trên cầm lấy la vào tấn công Hạng Bạc. Do bị bất ngờ, Hạng Bạc bị Tướng Thần đả thương, Hạng Bạc tức tối nhảy ngược về phía sau và nói: "Tại sao ngươi làm vậy?" Tướng Thần chỉ kiếm về phía Hạng Bạc nói: "Vì ngươi dám làm hại người con gái mà ta yêu." Hạng Bạc nghe vậy thì nói: "Xem ra tẩy ức thực của Tâm Ma Đại Thần đã hết tác dụng. Nói đúng là vậy thì ngươi đừng trách ta, ta sẽ ra tay xử trí ngươi, vì đây là lời dặn của Đại Thần." Tướng Thần hỏi lại: "Ngươi nói vậy là sao?" Hạng Bạc nói trong lạnh lùng: "Năm xưa, Đại Thần đã ém chú thuật lên thể xác ngươi theo ý của Đại Thiên Thần Ken." nên sau khi người quay lại thể xác, khi kiếp người của người chấm dứt, thì dưới ảnh hưởng của chú thuật, người đã quên đi tất cả ký ức khi người làm người và hoàn toàn nhập ma. Nhưng đại thần cũng từng nói sẽ có ngày người sẽ tự hóa giải được ma thuật nếu người có cơ hội gặp lại hai con tiền tỷ kia. Cho nên đại thần Ken đã nói với cả ba chúng ta, nếu ngày nào mà việc này thành hiện thực thì ai ở bên cạnh ngươi thì sẽ có quyền giết ngươi trừ hậu hoàng. Tứ thần nghe vậy thì nói, người nữa láo, đại thần Ken không thể làm vậy. Nhưng thay vì hẹn bạc trả lời thì em mình lên tiếng. Ta không nói dối ngươi đâu, nhưng ngươi yên tâm đi, ta sẽ đảm bảo giúp cho ngươi chết thật êm ái chứ không đấu đớn như người em của ta. Chương 104, tôi lại dới vào cuộc. Tướng thần nghe Amin nói vậy thì quay lại và nhận ra Amin đang vắt trên vai thân thể của Ian. Tướng thần lúc này mới nói, "Ta thật không ngờ ngươi lại có thể ra tay với cả em ruột của mình." Amin nói trong khinh khỉnh, "Những kẻ nào cản trở giấc mộng bá nghiệp của ta thì sẽ phải chết, cho dù cái đó là cha của ta." Ngay chính lúc đó, giọng của thập vị ma hồ lên tiếng. Những kẻ không hiểu được sự tuyệt vời của cảm giác đứng trên chúng sinh là như thế nào thì sẽ mãi mãi không hiểu được đâu. Thôi thì giờ để ta giải quyết hắn cho. Tướng thần lúc này cũng nhận ra là thập vị ma hồ đang cầm một con hồ ly màu trắng thân nhuộm đầy máu. Thập vị ma hồ lúc này nhìn tướng thần và ánh mắt của ả trở nên đỏ rực. Tướng thần có cảm giác như cơ thể đang bị ai đó điều khiển. Thập vị ma hồ lúc này nói bằng một giọng dẻo cợt: "Sao rồi, đại hồ vệ của Vu Cương Thi? Cảm giác bị trúng thuật mị hoặc của hồ tộc của ta như thế nào?" À nói xong thì bầy gần đến bên tướng thần, trợ dùng tay vút nhẹ má của tướng thần. Sau đó, ả dùng ngón trỏ với một cái móng tay dài sắc nhọn, rạch một đường trên má của tướng thần, rồi dùng tay quẹt lấy giọt máu vừa rỉ ra khỏi vết thương trên mặt của tướng thần, rồi đưa lên miệng nhấm nháp và nói bằng một giọng vô cùng lẳng lơ. "Giết một kẻ đẹp trai như ngươi thật là uổng phí, ta tự hỏi có nên biến ngươi thành công cụ phục vụ chăn gối cho ta không nhỉ?" Tuy nhiên, khi cô ả vừa nói xong thì bị một cái tát như trời giáng vào mặt. Thập Vĩ Ma Hồ lồng lên tức giận thét lớn: "Kẻ nào dám tấn công lão nương?" Không cần đợi lâu, Thập Vĩ Ma Hồ nhận ra người vừa tát vào mặt lão ta chính là một cô gái có hai cái sừng cừu ở trên đầu, thân mặc một cái áo choàng bông màu hồng, hai tay cô ta đeo hai cái vòng vàng, ở bên trên có đính bạch ngọc. Thập Vĩ Ma Hồ nói trong tức tối: "Con tiện tỳ này, được lắm, nếu đã vậy thì đừng trách ta độc ác." Á nói xong thì vung mười cái đuôi tấn công cô gái. Tuy nhiên, khi 10 cái đuôi chuẩn bị chạm vào cô ta, thì một màn nước từ đâu xuất hiện che chắn giữa cô gái và những cái đuôi của thập vị ma hồ. Thập vị ma hồ thấy vậy thì thét to. "Tại thêm kẻ nào dám nhúng mũi vào chuyện của lão nương?" Màn nước tụ lại thành hình dạng một chàng trai, quấn một cái khố trắng theo kiểu người Hy Lạp cổ đại, mình trần. Trên người anh ta có các hình xăm của người Atlantic cổ đại. Anh ta ôm một cái bình ngọc màu trắng có điểm lục bảo. Lúc này, Amin nhìn cả hai rồi nói: Theo như kỳ lực trên người của hai người là dân cư của Tu La Giới Chàng trai lúc này mới nói Đúng vậy, ta là hữu bộ pháp của Tu La Vương Timo Và cô ta chính là tả hộ pháp Hana Bọn ta có việc đi ngang thì thấy các người ỉ đông hiếp yếu nên ra tay giúp đỡ Hơn nữa, lão tử ta đây rất ghét cái loại lẫn lơi như người Thập vỉ ma hồ nghe vậy thì nói Nếu người muốn chết thì được thôi, hãy xem đây Thập vỉ ma hồ nói xong thì bắt ứng rồi hét to Hắc bị ngạn Tha biển ma hồ hét lên xong thì một hoa biển ngạn khổng lồ xuất hiện, những cánh hoa của hắc biển ngạn hướng về phía Timo và Hannah tấn công. Hannah thấy vậy thì nhảy lên phía trước hét to. "Tụ vân kết." Hannah vừa hét lên thì một bức tường bom xuất hiện cản trở đoàn tấn công của thập vĩ hồ. Tuy nhiên, bức tường bom không hề cầm cự được lâu vì chỉ phút chốc, những cánh hoa của hắc biển ngạn xuyên qua bức tường bom và hướng về cả hai. Timo thấy vậy thì chỉ mình nước về phía trước hét to. "Kết giới bảo bình." Một luồng xoáy nước từ bình nước bay ra, kéo theo các cánh hoa của hắc biển hạn lên cao, rồi sấy nước bung ra như một hoa sen bằng nước chụp ngược xuống nơi Thymo và đám người của Thập Vĩ Hồ. Lúc này, Thymo mới nói: "Giờ ta xem các ngươi sẽ làm được gì." Thập Vĩ Hồ thấy vậy thì nói bằng giọng khinh khi: "Chỉ là một bức tường nước thì có gì khó, hãy xem thực nhân hoa trận của ta đây." Thập Vĩ Hồ bắt ấn quyết để triệu hồi thực nhân hoa trận, tuy nhiên không hề một cây hoa nào xuất hiện. Trong lúc còn đang bối rối thì bỗng nhiên Thập Vĩ Hồ thét lên đau đớn: Ái Suy lại thì nhận ra, những cái đuôi của mình đã bị tướng thần dùng phong kiếm chặt đứt. Ái ta bị mất hết đuôi thì đứng không vững nữa, nhưng mọi việc không hề dừng ở đó, mà trong lúc đó, Hạng Bạc đã dùng tay xuyên thủng qua người của Thập Vĩ Hồ, do bất ngờ và bị mất đuôi nên Thập Vĩ Hồ không kịp né tránh. Ái ta nói trong hấp hối, "Tại sao ngươi làm vậy?" Hạng Bạc nói bằng giọng vô tình. "Ngươi đã không cần đuôi, nghĩa là ngươi sẽ không thể sống bao lâu nữa, nếu vậy thì ta giúp ngươi một đoạn." Hơn nữa, nếu bỏ nội đan của ngươi thì thật phung phí, nên chi bằng ta dùng nó để gia tăng đạo hạnh của ta, giờ thì hãy ngoan ngoãn để ta hấp thụ." Hạng Bạc nói xong thì há miệng ra hấp thụ vĩ hồ vào, rồi chắp miệng tỏ ra thèm thuồng. Thịt hồ ly ngàn năm quả thật là cực phẩm. Timo và Hana thấy vậy thì không khỏi trùng mình. Tướng thần lúc này chỉ phung kiếm về phía Hạng Bạc và nói: "Ngươi thật là một kẻ đáng bị rửa, cái đồng bọn của ngươi cũng không tha." Hạng Bạc trả lời: Ta chưa bao giờ xem đám Holy hạ cấp là đồng bọn của ta, ta chỉ xem bọn chúng là công cụ không hơn không kém. Nếu không dùng được nữa thì bứt đi thôi, mà đúng hơn, nếu không dùng được thì ta biến chúng thành thức ăn. Tướng thần nghe vậy thì càng tức hơn, tướng thần gằn giọng. Ngươi là kẻ vô liêm sỉ làm xấu mặt cho tứ đại cường thi chúng ta và cả chủ nhân. Hàn Bạc cười rú lên. Liêm sỉ à, cái đó đáng giá bao nhiêu? Nó có giúp cho ngươi trở nên mạnh mẽ hơn cũng như giúp cho ngươi đạt được những gì ngươi muốn không? Hơn nữa, Thế gian này mạnh được, yếu thua Mưa mẹo giỏi thì thắng cuộc Còn việc này ta cần nhắc cho người nhớ 4 người chúng ta sinh ra cùng lúc Và mỗi người nắm giữ 1 nguyên tố Nhưng không có lý do gì mọi người lại được chọn làm thủ lĩnh của nhóm hộ vệ À mà nè, ta cũng nói cho người biết việc này Ta đã thanh toán lão chủ nhân lú lẫn của chúng ta rồi Và giờ thì lão ta đang nằm trong cơ thể của ta Tướng thần nghe vậy thì hỏi lại Người nói vậy là sao? Chương 105 Thủy Bình và Mục Dương Hạng Bạc nhìn tướng thần khinh khi rồi nói Vậy ngươi có nhận ra chiêu thức này chứ?" Hạng Bạc nói xong thì gom người tụ khí, và một luồng hồng quang bao lấy quanh người Hạng Bạc. Khi luồng hồng quang đó quét đến đâu thì những thứ đang sống gần đó trở nên khô héo và tàn úa. Tứ nhận ra đó là Tuyệt kỹ Hấp Huyết Đại Ma Trận, một tuyệt kỹ chỉ có cương tổ mới có thể thi triển được. Vì muốn thi triển tuyệt kỹ này cần phải là cương thi ngàn năm và có dòng máu của thần tộc trong người. Tứ Đại Cương Thi, tuy là cương thi ngàn năm và có dòng máu của yển trong người, Nhưng do dòng máu đó không phải là thuần huyết thần tộc nên không thể thi triển được. Tứng thần nói bằng giọng vừa lo âu vừa ngỡ ngàng. "Ngươi đã làm gì chủ nhân?" Hàn Bạc nói. "Ta đã hấp thu lão ta, và giờ đây ta chính là Vô Cương Thỳ thể hệ mới." Tứng thần nghe vậy thì nổi giận, "Ngươi dám làm những việc phạm thượng đó sao?" Tứng thần nói xong thì cầm phong kiếm lao vào Tứng tổng Hàn Bạc, Hàn Bạc thu lại ma trận và đưa tay lên không đỡ lấy phong kiếm. Phong kiếm tuy là được tạo ra bằng gió, nhưng nó có thể cắt đứt mọi thứ trên thế gian này, dù đó là huyền thuyết ngàn năm hay là kim cương. Tuy nhiên, Hạng Bạc chỉ dùng tay không mà vẫn có thể khống chế được phong kiếm của tướng thần. Hạng Bạc sau khi chặn phong kiếm xong thì nở một nụ cười nham hiểm, rồi tung một chưởng vào ngay bụng của tướng thần khiến cho tướng thần văng về phía sau. Hanna thấy vậy thì tạo một bức tường bông đỡ lấy tướng thần. Lúc này, Timo bước lên và nói: "Ta không biết ngươi là ai, nhưng thông qua những gì hai người nói thì xem ra ngươi đã làm một việc thiên địa bất dung." Hạng Bạc nhìn qua Timo rồi nói: "Ngươi làm gì được ta? Ngươi nên nhớ, Atula với các ngươi chỉ cao hơn địa tiền, pháp thuật của các ngươi đến đâu mà đòi chống lại ta?" Timo nghe vậy thì đáp trả: "Ngươi muốn biết thì hãy xem đây." Timo rút ra một chuôi kiếm và nước từ những bức tường nước bay đến tụ lại thành hình lưỡi kiếm. Timo sau khi tạo ra thanh kiếm bằng nước thì lao đến tấn công Hạng Bạc. Cũng như trường hợp của Túy Thần, Hạng Bạc đỡ lấy thủy kiếm của Timo rất dễ dàng. Tuy nhiên, khi Hạng Bạc tính tung trưởng đánh Timo thì nhận ra mình không thể thi pháp được. Timo lúc này dùng lực đè mạnh thủy kiếm ép Hạng Bạc lùi về sau, Timo nói: "Ta quên cho ngươi biết là trong kết giới của ta thì những ai tính dùng pháp thuật tổn hại ta thì pháp thuật đó sẽ bị vô hiệu hóa." Hạng Bạc nghe vậy thì biết là không thể làm gì khác nên dùng thiết trảo đánh liều một phát để hòng thoát khỏi sự kìm hãm của Timo. Sau khi thoát khỏi sự kìm hãm của Timo thì Hạng Bạc lúc này lùi về phía của A mình đang đứng. Trong lúc Hạng Bạc đang tìm cách để đối phó với Timo thì Aimin lên tiếng. "Hạng Bạc, cô không phải là đối thủ của hắn ta đâu." Hạng Bạc nghe vậy thì nói trong tự ái, "Tôi không tin điều đó, làm sao đại cương thiên như tôi mà lại có thể thua cho một tên Atula hạng tiện đó?" Aimin nói, "Đừng dãn vì hắn không phải là một Atula bình thường như cô nghĩ đâu." Hạng Bạc nhìn Aimin khó hiểu, Aimin nói tiếp, "Vì đơn giản, tên kia chính là thủy bình tinh tỏa và đứa con gái kia chính là mục dương tinh tỏa." Hạng Bạc nghe vậy thì quát lên, "Không thể nào!" Em mình nói một cách khẳng định. Cô hãy nhìn kỹ đi, đứa con gái có thể tạo ra các mức tường bằng bông, nhưng đó không phải là bông đâu, đó chính là thái hồng vân hay còn gọi là mây cầu vồng nơi giao trì. Đó là loại mây hồng được dệt ra từ kim hoa của chức nữ, nó được xem là loại mây vô cùng chắc và tùy theo màu thì nó sẽ có năng lực khác nhau. Tuy nhiên, xem ra Á Tà vẫn không hề biết nên từ đầu đến giờ Á Tà chỉ dùng hồng vân. Loại mây có khả năng phòng thủ cực tốt, còn Tinh Kỳ đã sử dụng tuyệt kỹ kết giới thủy minh. một loại pháp thuật vô thượng của thủy hệ, bên cạnh đó, thanh thủy kiếm hắn đang dùng chính là thủy ảo bách kiếm của thượng cổ đại thần cộng công. Thanh kiếm đó có khả năng thay đổi thành nhiều loại vũ khí khác nhau tùy theo sở thích của chủ nhân. Hai điều đó có thể giúp ta kết luận rằng hắn chính là thủy bình tinh tỏa, vị trí có thủy bình tinh tỏa sở hữu hai thứ lợi hại đó. Hạng Bạc nghe Amin nói vậy thì công nhận điều đó là đúng, Hạng Bạc xoay sang Amin hỏi: "Vậy giờ chúng ta phải làm sao để đối phó?" Amin nói: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 Đồng thời, khi mặt trời vẽ một vòng quỷ đạo đi qua quỷ đạo 300-330, thì lúc đó, chầm sao đứng đầu của nguyên tố gió sẽ tỏa sẵn trực rỡ nhất. Hỡi chầm sao của cuối mùa đông, chầm sao được tạo ra bởi nữ thần Aethon, nữ thần của chiến tranh chính nghĩa. Hãy quý vị! và đó là hết chương 105. Sau cuộc chiến này thì cơ vẻ như là cương tổ và tiểu bạch giống như là Ian bị đánh khá là tơi tả. Không biết được tình hình sức khỏe của những người này như thế nào rồi nhưng mà hy vọng là sẽ không bị gì cả, hy vọng là đến cuối cùng có thể ờ uh, lấy lại được phép thuật và có thể chiến đấu và giành chiến thắng một lần nữa. Nói chung á là trong câu chuyện này có rất rất nhiều nhân vật rất là nhiều tên khác nhau. Đọc á thì chúng ta có thể theo dõi rất là ờ uh, cái cái mạch á giống như là các bạn coi một một mạch phim nhưng mà để mà Nhắc lại một cái chi tiết hoặc là bàn về một cái chi tiết đó thì nó cũng khá là khó cho bắp. À giống như là những cái câu chuyện ma mà bắp kể thì cái trong đó đâu có nhiều nhân vật đâu và mình có thể là bàn về cái chuyện ma đó còn cái này á thì có quá nhiều thông tin mà bắp không biết được. Ờ nói chung là về bên 12 cung hoàng đạo cũng như là về những cái vị thần á thì bắp cũng không có tìm hiểu nhiều cho lắm. Nói chung thì bắp không có tìm hiểu về những cái vấn đề đó nhiều cho lắm cho nên cũng không có biết nhiều thông tin để mà bàn bạc. Nhưng mà đại khái là bắp chỉ hy vọng những nhân vật chính của chúng ta có thể tai qua nạn khỏi và trừ gian diệt ác. Ok và đó là video của chúng ta ngày hôm nay. Và cảm ơn các bạn rất nhiều đã luôn luôn quan tâm theo dõi và ủng hộ tất cả các video của bắp nha. Bye bye, hẹn gặp lại các bạn ở video kế.